biệt đại hương tập thứ 8 Sau khi bằng tính với năm đen, chính thuộc quyết ra tay hành động gấp, nhưng vì quá bộp chộp nóng nảy và không dò hỏi kỹ, càng nên hắn ta không ngờ 6 giờ lại có đến hai đứa con nuôi và cả hai cùng là gái trông mộc trang lớn như nhau. Hắn ta cứ định nhìn con đụa là con của thím Hương cho nên cố công rình rập nơi khoảng đường mà con nhỏ này hay đi lại để chặn bắt. Con đường này từ cậu xéo ra thẳng ngoài nhà lầu chợ nằm kế bên sông Cần Thơ. Chính thuộc đã bảo năm đen mớ trước một chiếc tầm bảnh có mùi ống đem đậu sẵn ở mé bờ gần một trại cưa để khi bắt cóc được con lụa là mang xuống suồng bơi đi liền. Hắn ta canh chừng nhất về khoảng xế trưa, lúc ấy con lụa đi đem cơm cho ông sáu dò trở về và ngoài đường thì chẳng có ai nhiều. Mãi tới ba hôm sau, diệp mài hẻm có đưa lại cho chính thuộc. Trưa hôm ấy, trời chuyển mưa dữ dội, mây đen kéo kịch. Gió cuốn ào ào, sách gầm vang rền, con đường càng trở nên vắng vẻ thêm. Con lúa sợ mắc mưa nên cắm đầu cắm cổ chạy rúc về nhà, nhưng không kịp, cơn mưa đã đổ ào ào. Nó vội vồ phòng trú ẩn dưới một cái mái Nó vội phóng vào trú ẩn dưới cái mái che của cái cổng trại cưa một chỗ gần nhất. Vừa tới nơi nó đặt cái gàu mên không xuống đất, hơi nghiêng người về đằng trước rồi lắc lắc cái đầu để giữ nước mưa không cho thấm nhiều vào tóc. Bỗng có một người nữa chạy ồ vô, còn lộ mừng thầm vì có người đục mưa cho có bạn, nó ngước mắt lên tính bắt chuyện làm quen nhưng chưa kịp nó hốt quãng kêu ớ lên một tiếng rồi bước lùi về phía sau. Hè hè hè, qua đây mà cháu, cháu đừng có sợ cái gì hết Người mới vào ẩn mưa đó không ai khác hơn là chính thuốc Thấy con lũa toàn vọt dậy Hắn vội đứng chận trước mặt và ráng lấy giọng thật ngọt ngào trấn ăn con nhỏ Bộ cháu không có nhớ qua đây sao Chà, mưa lớn quá ha Chú làm ân xê ra cho tôi dìa Coi, trời mưa tối mặt mối như vậy Mà Về sao được ha cháu? À, sẵn gặp, sẵn gặp cháu ở đây qua hỏi thăm cháu luôn. Cái việc mà qua nói với cháu hôm trước đó. Chính Thục chưa dứt lời thì thần linh con lỗ co giọt phát chạy, nhưng hắn đã quơ tay chụp vai nó kéo lại. Con lỗ không nghĩ suy gì nữa, quay đầu cắn một cái thật mạnh vào bàn tay hắn để thoát thân. Hắn quát kêu lên: "Ai già, rụt chụp liền cánh tay con lửa kéo giật lại." Con lửa toàn cắn nữa, nhưng hắn đã bẻ lật cánh tay của nó khiến cho nó nhăn nhó rên rỉ và không sao sắp lại gần chỉnh thuộc được. Thấy con nhỏ đã chịu phép chỉnh thuộc mới lên tiếng: "Qua có làm cái gì hại cháu đâu mà cháu sợ qua dữ như cọp vậy, để qua nói hết cho cháu nghe." "Chú không buông tay tu giá là tôi la làng lên nghe." Chỉnh thuộc cười ngắt. À, à, à, à đùng đùng có dại như vậy, trời mưa gió ầm ầm như vậy, bảo cho cháu có la lời à? Con trễ ra đi nữa thì cũng chẳng có ai nghe. Con lửa trầm ra quấn thêm. Truy biết chính thuộc có lý, nhưng nó cũng phát la lên, bớ lặn sớm cứu tụi, bớ lặn sớm. Chính thuộc mỉm cười nhìn nó, he <cười> he. Đó, quả nói có xài đâu, thôi sẵn dịp gặp cháu đây. quà rước cháu đi luôn. Tôi không có thèm đi đâu. Coi đi về thăm à, má một lát rồi lên mà. Không đi đâu. Chinh Thục quắc mắt giật mạnh cánh tay nó. Tao nói ngon nói ngọt mày không chịu đi á thì đừng có trách nghe. Má mày giao cho tao à, bắt mày về đó. Con lửa tức qua đến phát khóc. Tôi nói tôi không có má tiếng nào hết mà. Tôi không đi đâu hết. Mày không chịu tao à, cũng lôi cổ mày đi." Vừa nói chính thuộc vừa quơ chiếc áo mưa đang khoác trên vai xuống và chụp phủ lên người mình con lũ, mặc cho con nhỏ chống cự, hắn ta nhảy xổ lại liền theo đó và ôm sốc nó lên, vắt tốc xuống xuống. Đậu sẵn bên hông trái cửa để đi thẳng ra bờ sông. năm đèn đã chực sẵn trong môi tâm bản và khi nghe chính thuộc réo gọi anh ta vội vã chạy ra trước mũi để đỡ con lộ xuống, chính thuộc vừa truyền tay con nhỏ cho anh ta vừa căng thẳng. Mày à, ôm siết cứng lấy nó, chứ không thọ nó tống nó rớt xuống sông bây giờ. Thiệt cái con nhỏ này á, như hột mít mà dữ tổ mày ạ. Tuy Chính Thuật cẩn thận dặn dò như vậy, nhưng Nam Đen vốn ỷ y nơi sức lực của mình và vốn khinh thường hình vóc bé bỏng của con lựa, nên anh ta vừa đưa tay ẩm lấy thì bất ngờ bị con nhỏ vùng đạp một cái thật mạnh. Nam Đen cau quản, quơ chụp lại, nhưng con lựa đó văn xúc rất ra, đầu chạm vào bê tâm bản rồi lăn ầm xuống mặt nước. Chính Thuật nhanh nhẹn nhảy xuống sông với con lựa lên để cho Nam Đen bổng lấy đem đặt thuốc vô trong môi. Chính Thuật quần áo ước lôi ngồi, leo lên tâm bản thò đầu vô hỏi Năm Đen. "Mày coi nó có sao không? Nó bị đập đầu vô bê ghe đó." Năm Đen lại gọi con lợn một hồi rồi kề tai lên ngực nó dò nghe. Chính Thuật lo lắng hỏi: "Sao mày?" Năm Đen mau miệng đáp: "Không có sao đâu anh chính, tim nó còn đập mạnh nữa, như trống trâu chết chóc cái gì." Chính Thuật thở ra một hơi dài rồi lên tiếng cự nữ. Ê, hey, tao mới dặn vọ mày á Mày bung tụt con nhỏ liền theo tay May á, mà nó còn sống Thôi á, mày la ra lo nhổ xào chèo đi mày Mà nhớ á, chèo bung ra giữa xong Chứ đừng có cặp sát vào bờ nha mày Nam đen vừa bò ra sau lái Vừa cào nhào Chữ mưa ấm ấm như vậy á Mà anh bắt tôi chèo Anh sao không chịu á Để á, cho anh chú đò ho lãnh Không biết nữa Chính thuộc là lối để chủ đó hóa tộc mạch biết hết. "Đội tao với mày ở tù thế mộ nội hả?" Nói xong chính thuộc lùi cùi lo cởi quần áo ướt sũng của con lộ ra, rồi lấy chiếc mền có sẵn trong đó đem đắp kín lại cho nó, hắn ta móc hộp dầu cù là, ông phật ra xoa lên khắp mình mẩy của con nhỏ. Một lát sau con lộ cởi mình rụt tự từ, từ mở mắt ra. khi nhận thấy chính thuộc nó kêu lên một tiếng kinh hãi rồi lăn nép người sát dù vết môi đỏ. Chính thuộc mỉm cười vỗ về nó, "Hề hề, cháu đừng có sợ cái gì hết. Qua đây lò rước cháu về gặp ma cháu mà. Cháu không biết nên. Cháu mi dục giặc á, lôi thôi đó thôi." Còng Lửa không nói năng gì hết mà đưa mắt nhìn một lượt khắp khoảng trongmui, rồi ngó mong ở phía trước cửa, một màn mưa trắng xóa trên một vùng nước sông cái mênh mông làm cho nó rúng trí trở thở dài. Thừa đón được tâm trạng của con nhỏ, chính thuộc bèn lên tiếng an ủi nó. "À, qua nên nói với cháu nữa, quà con muốn chiếc đò này á để đưa cháu về dữ đó, cha thêm hân gặp cháu, thêm mừng vô số kể." Con lửa nếu mãi nghe chính thuộc nói rồi nó lại thở dài thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy bần thần mệt mỏi ghê nhưng nó cũng suy nghĩ lung lắm. Bây giờ, dầu cho nó có la lên thì mình cũng không phải là con của Thiểm Hương thì thằng cha kia cũng chẳng chịu tin, đó là một. Thứ hai nữa, nếu nó chứng tỏ mình không phải là con của Thiểm Hương thì thằng cha kia thế nào cũng quay trở lại tìm cách bắt con hạnh, còn hạnh thiệt và cũng chưa chắc thằng cha chịu thả nó ra liền. Nghĩ đi nghĩ lại con lỗ thấy nó cần liều mạng một chuyến coi thế nào, mà nếu quả thật chính thuộc đưa nó thẳng về tới thím Hương cũng chưa chẳng muộn chết chóc cái gì đâu. Tự nhiên con lỗ hết ngán chính thuộc và nó ngoan ngoãn nằm im luôn để rồi ngủ đi lúc nào chẳng hay. Thiểm Hường gỡ cánh tay của anh Tư ra rồi gọi nhỏ nhỏ: "Dậy đi anh Tư." Anh Tư ừ hử vài tiếng rồi quay qua ngủ luôn, Thiểm Hường mỉm cười gọi anh nữa: "Dậy đi cưng, trưa trời trưa trật rồi." Nhận thấy anh Tư không nhúc nhích gì hết, Thiểm Bèn ngồi rục dậy, gài vội lại mấy chiếc nút áo rồi đưa ngón tay chọc lét anh Tư, "Bị nhột." Anh Tư nhảy nhổm, lăn mạnh qua một bên, mở choàng mắt ra rồi cào nhau cử nữ. "Ê, kỳ quá không để người ta ngủ." Thiểm Hường mỉm cười, "Anh biết mấy giờ rồi không? Ngủ suốt đêm chưa đã sao?" Anh Tư bực mình rếng cổ lên cái. "Thật ngủ suốt đêm không? Vậy mà cũng nói." Thiểm Hường cười lón lén, nín thinh không có trả lời. Anh Tư vừa vặn vặn ông mình mấy, vừa ngáp dài. Anh ta nhăn nhó vặn vai rồi bẻ mấy lóng tai kêu răng rắc, đoạn liếc Thiểm Hương và lầm bộ thở dài. "Trời ơi, <cười> cha, cái điều này hoài chắc chịu đời không thấu quá." Thiểm Hương liền cúi xuống ôm chầm lấy anh ta và nói nựng: "Tuổi nghiệp cân tươi quá hèn, thôi để em đi pha sẵn ly sữa, đập vô hai cái trụng đỏ ngang cưng." Cầm từ đẩy nhẹ Thiểm ra, thôi để anh đi tắm cái cho nó khỏe rồi thả ra chợ kiếm cà phê uống. Ừ, hay là em cũng sửa soạn đi luôn với anh. Ở ngoài nhà lòng chợ có bà bán cháo lỏng ngon không chỗ chê. Thiểm Hương lắc đầu. Ừ bữa nay em khỏi đi chợ gì, em tính làm gà ăn. Chút nữa em sai con nhỏ đi mua phụ thêm rau cỏ là đủ rồi. Ừ thì em đi ăn lốc lòng với anh. Thôi anh đi đi mình anh đi. Sao tự nhiên hôm nay em thèm ăn xôi quá. Để dì hai bán xôi đi ngang em kêu vô mua ăn cũng được. Nói đến đây, Bộc Thiếm chép miệng than thở. Hừ, hồi đó con Hạnh và thằng Long cũng ham ăn xôi lắm, nhất là thứ xôi nếp than gói bánh phồng mềm á. Nè, anh tự hôm nay anh có nói được tin gì quá anh chính không? Sao ảnh hứa như vậy rồi biết luôn. Ảnh tự ái ngại nhìn Thiếm. Ôi, khởi sắc đâu á. Ừ. Mà tin cái thằng cha trời ơi đó khởi đó không biết, thằng chả hứa càng mà càng mãn như vậy á để rồi quốc ngỡ chuối, giọng luận chứ vậy. Chợt thấy thêm Hường có vẻ quá sụt sĩ, anh tư vội tìm lời nói đỡ. Ừ, mà không chừng thằng chả còn ở nán trên đó để tìm chỗ ra con hạnh cũng nên. Anh tính để sáng mai đây anh cũng vọng lên trển hỏi thăm, hỏi nơm về cái vụ này. Em đừng có buồn phiền gì hết, thế nào anh cũng lo cho xong mà. Còn về chuyện ăn học của thằng Long á thì em lắm em ạ. Hôm qua nhà trường của nó có gửi thư cho mình biết là thằng rồi thằng Long được sắp vô bảng danh dự. Ừ, cái thằng coi lu khu vậy mà học hành siêng năng lắm. Rồi như sợ thím Hương sẽ hỏi dằn dai hoặc than thở thêm về hai đứa nhỏ. Anh Từ vừa ngồi dậy xuống giường và Lâu Thiêm Hương xuống theo. "Thôi anh đi tắm rồi thả ra chợ đây, em có dặn anh mua giùm cái gì không hả?" Thiêm Hương khẽ lắc đầu rồi bỏ đi thẳng ra nhà sau. Sau khi anh Từ đi ra chợ uống cà phê, Thiêm Hương ở nhà lủi vui lo phụ giúp con nhỏ làm gà. Vì lúc ấy có tiếng chân của người đi lẹp xẹp phía trước hàng ba, thím liền bảo con năm ở ra xem coi ai tới. Con năm chạy vô báo, "Em dạ có cái ông dị mặt thẻo đó thím. A ha, ông chính, ổng nói á tới thăm thím." Thím Hưng Cầu ngoài suy nghĩ rồi quay qua bảo con nhỏ ở, "Nè năm, mày chạy theo kêu chú Tư ngoài trở về, gấp có chuyện cần lắm nghe." Con năm ấp úng đáp, Hả, <cười> chú Tư đi nãy giờ có tiếng nùng hậu sủi thiếm. Hả, thôi được, mày lọc coi chừng bếp núc để tao ra coi ổng á, muốn gì. Thiểm Hương bước ra thì đã thấy Chính Thuật chiếm trệ ngồi sẵn trên ghế salon. "À, chào anh Chính, anh Tư đi vắng rồi." Chính Thuật cười mơn, "À, tôi biết rồi thiếm ơi. Ông giám dấu thiếm tụi canh chừng cho ảnh đi ra khỏi nhà thì tôi mới vô đây." Thiểm Hương cào mài, "Hừ, <cười> anh chừng nào có tật, chừng nào tật nó, chứng nào tật nấy như vậy hoại á khó coi lắm. Rồi thêm nói lảng ra, anh trở gì đây á, lâu mau rồi. Tôi à mới tới là dông liền lại đây à thăm thíếm. Thiểm Hương rụt rè hỏi thêm, còn cái vụ anh hứa hôm trước, chính thuộc vỗ đùi vui vẻ đáp, ha cái vụ à, của con nhỏ phải không, cố nhiên là phải xong, xong xuôi á tôi mới dám dắt cái mặt về đây chứ. Thím Hương có vẻ không tin. Lo chỗ sống là làm sao? Anh tới đây có một mệnh. À, tim đặng của anh nóng, xong nghĩa là tôi hứa cái gì, tôi làm tròn cái đấy. Thím Hương hấp tấp hỏi vọng, "Nói vậy anh đã tìm thấy con hạnh phải không? Không sao á, anh không dẫn nó về, ừ hay là anh nó tính trí gạt cho tôi mượn học đó nữa hả?" Chính thuộc chẳng nói chẳng rằng, thò tay vô túi móc ra một sợi dây chuyền rồi cầm đong lên đưa trước mặt Thiểm Hường. Thím ạ, có biết vật gì này không? Thiểm Hường trố mắt nhìn sững rồi chụp lấy tấm mề đai nhỏ toằn ten dưới sợi dây vàng tay và lắp bắp kêu lên: "Sợi dây chuyền của con Hạnh đây mà, anh đã kiếm ra con Hạnh thiệt khá anh." Chính Thuật thông thả gật đầu: "Thiệt cho chơi xao thím, đó, chứng cớ rằng rằng mà Thiểm chưa chịu tỉnh hay sao?" Vậy chứ con hạnh bây giờ ở đâu anh, nó có sao không?" Trịnh Thuật chậm rãi đáp, "Con nhỏ hiện có mặt ở trà ông này nè, nó vẫn mạnh cuội cuội chứ chẳng sao hết." Tiềm hương rặn rổ nước mắt, "Ừ, vậy hả anh, làm sao anh kiếm nó ra được vậy? Sao anh không dẫn nó về đây luôn?" Trịnh Thuật cười rè, "Hề <cười> hề, bây giờ cho Thiếu Minh chịu tình tôi đỡ hả? Còn về cái việc dẫn con nhỏ tới đây thì à "Hey, để thũng thẳng coi." Thiêm Hưng chân hững hờ hỏi liền, "Hửm, sao lạ vậy?" Trình Thuật lại cười, "He he, cũng thường thôi Thiêm, ta tự ạ. Cơn vui mừng đã qua rồi, bây giờ tôi xin Thiêm à, bình tâm trả lời giùm tôi câu này. Vậy chứ Thiêm có biết tôi chịu dằn khổ, dằn lao khổ ải như thế nào để tìm cho ra con nhỏ hay không?" Thiêm có biết, "Con nhỏ đó, nó không có chịu về đây vì nó ngáng cái thằng cha dượng ghẻ của nó." Kiến cho tụi phải liều mạng bắt đại nó đi, và nếu có rủi ro hệ dịa, tôi dám lãnh đủ chứ phải lờ mờ giao hạ thiểm. Thiểm Hường ngượng ngập đáp, "Tôi biết chứ sao không, thiệt tôi mang ơn anh hết sức." Chính thuộc cười lạt rồi hỏi lại, "He he, bộ thiểm tính mang ơn khơi khơi như vậy hả?" Thiểm Hường nhíu mày, "Anh có lòng tốt giúp tôi thì tôi phải mang ơn chứ sao." Ngoài ra việc này tôi cũng tính từ trước tới với anh Tư, tôi sẽ xin gửi anh chút đỉnh tiền nong, cái này không phải tôi dám trả công cho anh mà chỉ để bù đắp phần nào sở phí lên xuống tốn hao của anh thôi. Chính Thục vừa cười mũi, vừa đổi bộ ngồi gác chân tréo lên nhau. <cười> Thiểm Hường thiệt thà qua nỗi, "Xin lỗi Thiểm, tôi đã nói hoài, thử thời có ai bỏ ra bạc triệu biểu tôi đi kiếm cho ra con nhỏ." Tôi á cũng học không có ham. Phải, tôi ham tiền thì tôi đâu có để cho thím xài sẩy nắc tác nước á như trong đêm hôm nọ đó thím, bổ thím quên rồi sao? Thím Hương bực mình hỏi thẳng. Vậy chứ anh muốn cái gì nữa bây giờ? Anh đứng đừng thấy tôi không nói rồi làm tới ngàn. Chính thuộc chắc lưỡi rồi thẳng nhiên đáp. Ê, đối với một người như tôi, thím đừng xài cái giọng đó mà mất lòng giữ đà. Thiểm hỏi: "Tô muốn cái gì ạ? Thiểm thiệt không biết hay sao? Đây tô xin nói huỵch toẹt cho thiểm cho rồi. Tô muốn thiểm san sẻ cho tôi đôi chút cái gì ạ? Thiểm đã đổ chút hết cho thằng cha tử. Tô cũng xin nói luôn, nếu được tô xin giao con nhỏ cho thiểm liền." Thiểm hường trợn mắt giận dữ: "Anh dám đi tới cái nước đó hả anh Chính? Anh muốn tôi thua lính không hả?" Chính thuộc chậm rãi đứng dậy, quơ quơ sợi dây chuyền trong tay. thím mong thừa làng thơ lính, vì đó thì thím cứ việc làm. Nhưng trước hết tôi khuyên thím nên hỏi quan từ coi cô nên không đã. Thì mời, từng tuổi này á mà tôi đâu có dạy, tôi đã tính toán đâu đó chắc hết rồi á, mới dám làm đàn hoàng đó bước vô đây để nói chuyện với thím phải qua dưới thím chứ. Liếc thấy thím Hương nấn thình chính thuộc thấp giọng nói tiếp. Đó là tôi chưa nói tới trường hợp Tôi giữ thím không thuận nhào, để cho con nhỏ sẽ không bao giờ ló mặt về đây được. Thím Hường ấp úng hỏi, "Vậy chứ anh giữ nó luôn làm gì?" Chính Thục cười xòa, "Ha ha ha. Bộ thím nói tôi hết chuyện trời hay sao mà tính giữ con nhỏ đó để tới một tới mã vậy? Ui, thiếu gì cách. Tôi đem bán nó cho gánh hát tiều, đem đi đỡ nó cho tỉnh khác hay đem gửi nó cho mấy vị phước không được sao?" Đola tawa dị tình thém lắm, chứ không thôi tôi bỏ cho nó một cục đá xanh rồi á, gửi xuống cho bà thủy. Thím Hường buộc miệng kêu lên, đầu khốn nạn quân tằng nhẫn. Chính thuộc tươi cười bước ra cửa. "Ờ, thêm có môn chửi hay rủa la làng lên gì đó thêm mặt tịnh." Tôi coi vậy mà không nở sử ngạc với thím. Tôi á cho thím có thời gian suy nghĩ lại đó. Tôi đi ngang. Nói xong chính thuộc đi thẳng ra hang bá, Thiêm Hương hớt hải gọi lại, "Khoan đã anh chính." Chính thuộc quay đầu lại, cau mày, "Vì nỗi đó, tôi đã nói hết rồi mà." Thiêm Hương vàng lần, "Bổ không có cách gì khác nữa sao anh chính?" "Không, thêm phải biết đây là lần đầu tiên tôi ăn sài lớn vì một người đàn bà, chứ mỗi khi tôi đâu có chịu khó bất công bất khổ mất thời gian như vậy." Thêm Cơ bình tĩnh xui lại nghĩ đi, "Kỹ đi." Tôi không có nể ép gì hết mà. Ngài vợ thêm nghĩ không ra, thầy tôi quên nên bàn tính với thằng cha Tư. Thôi, chuyện này tôi đi vậy luôn, đừng kêu réo gì nữa đó nghen. À, nếu có cái gì hay hay thì thêm viết cho tôi ba chữ gửi cho anh Bùi ở nhà ngủ Bá Quy á, ở xéo xéo bệnh hồng nhà lòng chợ đó. Và chỉnh thuộc bước tới xô cửa hàng rào đi thẳng. Thêm Hường Ngọc Phật sung ghế, nược mặt chào ra. Đậu nửa giờ sau anh tư đi chợ về. Thư Mường chạy ảo ra nếu tay anh ta lôi tuột vô trong buồng rồi méo máu nói: <cười> "Anh Tư ơi, sao không ở nhà ông mà coi?" À, "Việc gì vậy em?" "Thằng cha chín thuộc nó mới tư dậy nè, thằng cha kiếm ra con hảnh rủi." "Ông ố vậy hả? Con nhỏ đâu?" "Trời ơi, anh không biết, thằng cha không chịu con nhỏ." "được chứ men, thằng chả đôi em phải ân thằng chả thì con hạnh mới về nhà được." Anh tự thở ra rồi mím cười nói: "He, thôi, em bị thằng cha mắt tôi đó nó qua mặt rồi. Thằng chả bày đặt chuyện á là đã tìm ra con nhỏ để bắt bí em đó." Thiểm Hường chắc lưỡi: "Thiệt tình mà anh, thằng chả có đu cho em coi sự dây chuyện này á do tự thay em mua cho nó nên em biết mà." Hành Từ mễ mồi đứng yên. thím hường lo lắng hỏi thêm: "Sao anh nín thinh vậy hả? Bây giờ anh tính cho sao đây, hay là mình nên đi thua?" Anh tự suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thở dài: "Hây, đúng là cá thẳng, bà Hải đó muốn sanh sự rồi. Thôi em à, bây giờ mình thua gỡ cũng chẳng có lợi. Nó dám lên tới đây nói như vậy thì nó đã rào đoán đầu này đầu nọ đủ hết rồi. Đầu em kể sơ sơ cho anh nghe coi nó tới đây nó nói cái gì?" Thiểm Hường bèn thuật lại cuộc cọp gỡ vừa rồi. Nghe xong anh Tư nói liền: "Nó, anh nó nói có đúng ý mà, nó là một thằng trời đánh thánh đâm, độc con hắn rắng hổ nữa." Thiểm Từ sốt ruột hỏi ngay: "Vậy chứ anh tính thế nào, chịu thua nó hay sao?" Anh từ nắm chặt lấy tay Thiểm, nghiêm giọng nói: "Nè em, Chắc em biết lòng của anh thương yêu em đến bậc nào và anh lo cho con Hạnh ra sao, bởi vậy anh xin em hứa với anh một điều, dẫu cho thế nào đi nữa, em cũng hết lòng hết dạ thương anh. Thím Hường ngạc nhiên hỏi lại, "Coi, anh nói cái gì vậy? Nếu em không thương anh, không quý anh thì làm sao hai đứa mình ở chung với nhau như vậy và làm sao lại có những chuyện rắc rối về con Hạnh? Làm sao?" Cho em rúc rược số răng như thế này há? Anh Từ gật đầu, "Được lắm, em cũng nên biết trước là việc này anh khổ tâm ghê gớm, nếu có sai lạc đi á thì chắc anh cũng sống hết có nổi." "Vậy gì anh cứ nói đại đi. Đây nè, em lấy giấy ra viết thư trả lời cho thằng cha." "Bộ anh điên rồ sao?" Anh Từ không trả lời, đi thẳng lại bàn mở hộp tủ, lấy giấy viết ra đặt sẵn lên bàn rồi dìu Thiểm Hương lại. "Em cứ viết theo lời anh đọc đây." Thiểm Hương nhăn nhó hỏi: "Anh Tư, anh suy nghĩ chín chắn chưa mà bắt em làm như vậy?" Anh Tư đáp hơi sảng giọng: "Em á, nghe đây, anh biểu em giết thì em cứ nghe lời đi mà giết. Bậu em nói á, anh chịu thua thằng chính thuộc hay sao?" Thiểm Hương kéo ghế ngồi xuống, mở nắp cây viết máy ra: "Giết sao đi anh?" Anh Tư chắp tay sau lưng, đi tới đi lui rồi thản nhiên đọc. giọng đều đều y như khi khi anh ta đọc ám tả học trò. Anh chính về chuyện anh bàn với tôi mới rồi, tôi đã suy nghĩ kỹ và xin trả lời liền kéo anh nóng ruột, tôi bằng lòng. Thẩm Hương bùng viết xuống, ngước lên hỏi anh tư, "Bộ anh chịu như vậy thiệt hay sao? Kỳ quá mà." Anh từ nghiêm mặt, "Em á cứ việc tới đi." Thẩm Hương nhăn nhó cầm viết lên, và anh tự đọc tiếp. Tôi bằng lòng y như lời anh muốn, miễn là anh giữ đúng lời hứa. Vậy tối ngày mai vào hồi 10 giờ xin mời anh lại chơi, điều cần nhất là anh nhớ dẫn con hạnh theo, con năm sẽ đứng đợi sẵn dắt con hạnh đi ra nhà sau cho nó ngủ, tôi đã dặn kỹ con năm về việc này và để cho nó khỏi nghi ngờ tôi. nói là anh mới xin cho tôi một đứa con nuôi, tôi mới mướng con năm từ hồi về ở dưới này nên nó không biết mặt mũi con hạnh gì ráo. Sau khi con năm cha nhà sao rồi, anh cứ đi thẳng vô buồn, tôi đợi anh, mọi sự tôi đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng để cho việc này được hoàn toàn kín đáo. Thiểm Hương ngừng viết, ngước lên hỏi anh tư. Sao anh bị dã chi cho rắc rối tổ mẹ như vậy hả? Anh từ mỉm cười, "Ai ai, thằng chính thuộc nó loại gian xảo lắm, mình phải bày ra cách tiền trao cháo múc như vậy mới được." "Bộ anh tính làm thiệt sao?" Anh từ vuốt nhẹ má người tình. "Hê hỏi thì hỏi hoài ha, bộ em á nói anh nhường cục cưng này cho thằng ông dịch á, ấy sợ hưởng một cách dễ dàng lắm sao." Thêm hương lại thắc mắc. "Nhưng con ăn trong lúc đó anh ở đâu? Không khéo thằng cha san nghi không có dám tới." Anh tự đáp nửa đùa nửa thật. "Em á sao cái giống gì cũng muốn biết hết. Em á vừa muốn khỏi bị xa lại vào thay tai thằng chính thuộc, rủi lại e ngại thằng cha đổng ngổ dông mất không trả con hạnh cho em. Mà thôi, anh đã nói em vững bụng làm y như lời anh dặn đi." Nói đến đây, anh tự cười lên khanh khách. Đâu, y bắt tiếp lời. <cười> Đây nè, ăn đâu cho em viết tiếp. Thẩm Hương trầm chỉ, đặt ngọn bút lên giấy. Vì phần anh tư, tôi buộc lòng phải giấu nhẹm ảnh chuyện này, bởi vì sáng ngày mai này, tôi nhờ ảnh đi lên trên chỗ Thằng Long học để thăm thằng nhỏ giùm tôi. Ảnh đi ít lắm, hai ngày mới về, như vậy cho nó tiện hơn. Vài hàng gửi anh, đặn rõ và xin hẹn anh tối ngày mai, mong anh giữ đúng lời hứa cho mọi mẹ con em sum hiệp thì tôi mang ơn anh lắm. Ký tên, Ký tên ở dưới đi em. Tiếng nói của anh Tư làm cho Thiêm Hương như sực tỉnh, thiêm ngẩn ngác nhìn lại tờ giấy rồi ngó lên phía anh Tư. Anh Tư nhúng vai, hỏi thiêm thêm một lần nữa, thì Em ký tên vào đi rồi bỏ vô bao thư, sáng mai đi chợ em ghé lại cái phòng ngủ đưa cho anh bầu như lời thằng cha dặn. Thiểm Hương muốn hỏi anh từ một vài điều nữa, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh ta, Thiểm đành thở dài rồi đặt bút xuống ký tên. Thừa rõ tâm trạng của người tình, anh tư thấy cần phải vỗ về Thiểm bằng một vài lời dịu ngọt bồi tai. Em mà cứ làm im theo những lời anh dặn, làm mọi việc xẻ em đẹp hết. Chuyện này á, mình mới dựng bụng ăn đời ở kiếp với nhau đó em. Anh cho thằng chính thuộc nó lãnh cứu này á, nó tưởng tới già. Thiểm Hường áp một cách xủi lơ. Em cũng giấy trời cho xong việc này rồi, em với anh mới nhẹ thở được. Anh tự nở một nụ cười đắc chí. Hê, hê, hê. Có bàn tay của anh vô á là phải xong mà. Anh biết anh đủ sức lo hạnh phúc á cho hai đứa mình nên anh mới dám lôi em đi ở chung như vậy. Chứ nếu không á, anh rúc dụ em từ đợi cô lỹ nào rồi. Mới có 9 giờ đêm, chính thuộc đã chỉnh tề, quần áo một bộ pyjama lục xoạng uể thắng băng sắc rạc, đứng sầm sọi trước tấm kiến trong phòng ngủ, hăng móc trong tủ ra một chai dầu thơm cổ ti nhỏ, mở nắp, nhỉu mấy giọt lên lòng bàn tay rồi vuốt vuốt lên tóc lên cổ, lén ngửi. Xong xôi đầu đó, hắn nhè răng chắp miệng mấy cái và lấy làm vừa ý, vì mấy chiếc răng vàng chiếu sáng rỡ, hắn cười duyên liếc tình với bóng hình trên gương rồi thong thả bước xuống thang lầu, miệng húc gió vang rền một điệu, sững động hướng mã, chỉnh tuột bước thẳng ra khỏi cửa nhà ngủ, hối hả đi về phía bậc thạch gần cầu tạo lục tính để kiếm năm đen mà hắn đã giao giọt chất nhễm giữ con lỗ dưới chiếc tâm bản đó. Phần thứ 8 của vở thầy Hương đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục phần thứ 9.